t r ư ơ n g bảy trăm năm về sau ai dám tranh phong sắc mặt t r ư ơ n g trưởng lão cực kỳ khó coi lão không ngờ tần đình thế mà không thèm để ý đến thân phận c h ấ p pháp trưởng lão của mình chút nào bởi vì c h ấ p pháp trưởng lão quyền cao chức trọng lão xưa nay ngang ngược càn rỡ đã quen không nói những đệ tử kia đối với hắn từ trước đến nay giận mà không dám nói gì chính là một chức trưởng lão ngoại môn đối với lão cũng là rất có phê bình kín đáo lần này nhìn thấy lão ăn quả đắng không ít người cũng cười thầm trong lòng trương trường lão nghe được tiếng cười trộm của đám người chung quanh trong lòng hận cực mặc dù lão biết rõ thân phận của tần đình cao quý không tả nổi phụ thân tần đế của hắn càng là đại năng hư thần cảnh một trong những cường già mặt ngoài của huyền thiên tông mà tần đình càng là trò giỏi hơn thầy mười tám tuổi đã bước vào thần thông cảnh vị trí thánh tử gần như có thể nói trừ hắn ra không còn có ai khác nhưng lão đã cuốn vào thánh tử chi tranh vậy thì không có đường lui nữa tống trường ca là bị phế như thế nào nói là tự mình đấu pháp bị đánh bại trên thực tế không phải là bởi vì tham dự thánh tử chi tranh đã đi lên con đường này cũng chỉ có thể đi thẳng đến cuối cùng không phải vậy lúc tần đình leo lên thánh tử chi vị vậy mình còn có quả ngon để ăn sao chỉ có thể dựa vào cơ hội này mang tần đình về chấp pháp viện tự tạo tội trạng không phải vậy đợi khi tần đế xuất quan thì mọi chuyện đã kết thúc t r ư ờ n g trưởng lão nghĩ đến đây c á n răng nói trọng thương đồng môn tội ác tày trời nhân thần cộng phẫn tần đình n g ư ơ i theo ta đi một chuyến lời còn chưa dứt liền một trưởng hướng tần đình c h ụ p tới thủ trưởng hóa thanh thủ trưởng thần linh to lớn thủ trưởng to lớn vô cùng chung quanh có đạo pháp phủ văn cùng bay gần như muốn nghiền nát không gian xung quanh tần đình theo lão nghĩ đến tần đình dù sao cũng là vừa bước vào thần thông cảnh không lâu thần thông đạo pháp còn không thuần thục mặc dù trước đó tự mình không ngăn cản được thần thông của tần đình nhưng là đó cũng là mình khinh địch tiện tay một k í c h thôi lần này lão toàn lực thi triển bắt giữ tần đình còn không dễ sao tần đình nhìn xem chương trưởng lão xuất thủ cười lạnh không thôi người này trước đó vẫn luôn mơ hồ nhằm vào hắn hiện tại xem ra là đã sớm đầu nhập vào vị sư huynh giang trung bạch g i a n g kia đã như vậy hắn đã phế đi một đệ tử chân truyền vậy cũng không ngại cộng thêm một c h ấ p pháp trưởng lão mặt tần đình không đổi sắc trong mắt lóe lên một tia trào phúng tiến lên trước một bước cả người bỗng nhiên khí tức thịnh vượng vô số lần thân tay một nắm hư không cũng bị hắn vổ nát bắn ra từng đạo lôi đình đấm ra một quyền nắm đấm ma sát không khí không khí cũng bắt đầu nổ đùng vô số lôi đình bắn ra tiếng sấm c u ộ n cuộn kinh khủng như là thiên phạt một quyền này có thể nói là lực áp hết thảy thần thông đại thủ của trương trường lão dễ dàng sụp đổ hóa thành hư không mà một quyền này uy thế không giảm hướng về trương trường lão đánh tới sắc mặt trương trường lão kịch biến lão cảm nhận được áp lực thực lớn mình sợ rằng sẽ bị một quyền này đánh nát làm sao có thể ta thế nhưng là cường giả thần thông hậu kỳ trong lòng trương trường lão gầm thét cả người khí thế bừng bừng phấn chấn vô số đạo văn ngương tụ quanh người lão hóa thành một đại đình thanh quang sáng trói bảo hộ lão ở trong đó Dưới đài có trưởng đài i có n lão k hỗn Hô h nguyên đỉnh Đây là át c hỗn ủ của bài áo đáy lão. hòm h trương trưởng nguyên đỉnh chính là một loại thần thông cực kỳ có lực phòng ngự mạnh cũng là tuyệt kỹ thành danh của trương t r ư ở n g lão dựa vào thần thông phòng ngự này mà trương t r ư ở n g lão vượt qua không ít tình thế nguy hiểm không nghĩ tới hôm nay bị t ầ n đình ép ra một q u y ề n này trong nháy mắt liền oanh đến phía trên đại đình oanh một tiếng đại đình trong nháy mắt bị oanh vỡ nát hóa thành đủ loại đạo văn tiêu tán trên không trung mà trương trưởng lão cũng cảm thấy đến một lực lượng khó mà tưởng tượng truyền đến trong miệng thổ huyết thần bất do k ỳ bay ngược mà ra bị đánh vào bên trong lòng đất máu thịt ầm ầm sụp đổ hóa thành huyết vụ trương trưởng lão lộ ra vẻ không thể tin hoảng sợ nhìn về phía tần đình lão thế mà không chịu nổi một chiêu trong tay tần đình không chỉ là lão tất cả mọi người dưới đài cũng là một mảnh nghẹn ngào hôm nay tần đình mang tới cho bọn họ rung động thật sự là nhiều lắm đầu tiên là cường hoành áp chế tống trường ca sau là thể hiện ra tu vi thần thông đến bây giờ một kích trọng thương chấp pháp trưởng lão trương trưởng lão phải biết rõ trưng ơ trưởng lão cũng đã đám chim tại thần thông cảnh gần trăm năm t u vi thần thông cực kỳ cường hoành bình thường cường giả mới vừa đột phá thần đài cảnh đánh với lão cũng không chiếm được lợi ích kết quả lại là không chịu nổi một chiêu của tần đình trước tình huống có chuẩn bị bọn họ biết rõ tần đình chính là thiên kiêu đương thời nhân vật đứng đầu thế hệ tuổi trẻ của huyền thiên tông nhưng bọn họ vẫn không ngờ tần đình vậy mà y ê u nghiệt như vậy điều này đã vượt qua sự nhận biết của bọn họ nhìn chương trưởng lão ủ ể oải suy sụp trên đài tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác không chân thật một chút trưởng lão lớn tuổi cẩn thận hồi ức suy tư một cái hình như năm đó tần đế cũng không có ý thế cỡ này à một vị trưởng lão thì thào tự nhủ nhân vật như thế trăm năm về sau ai dám tranh phong